mươi 1733, bình thường ông rất ít hút thuốc, nhưng là bây giờ ông cần gấp mùi nicotine để kìm nén sự u ám trong lòng. Bà vậy mà đã kết hôn rồi, ông biết mình chớ nên hy vọng xa xôi, gì ở bà, thê nhưng, đã nhiều năm như vậy, ông vẫn đứng tại chỗ đợi bà, ông chưa từng quên bà một ngày, đêm, xuân đó, sự vui thích kia, ông nhung, nhớ nửa cuộc đời, dù cho ông cưới nhằm dạ huynh, cũng, chưa từng chạm qua dạ huynh một lần, thế nhưng bà thì sao, có lẽ đối với bà mà nói. Ông thật sự chỉ, là một công cụ để sinh con, một pháo, hữu một lần duy nhất, chồng của bà còn là người như Đặng Tường, bà thực sự phải đi khám mắt đi, nếu như ông bại bởi một người đàn ông yêu tú hơn ông, đương nhiên, khả năng, này hầu như là xô so không, bỏ đi, bà lại, gả cho một kẻ không chịu nổi như vậy, lệ quân mặc thực sự không biết mình, thua ở chỗ nào, nhớ tới tiếng gọi buồn, nôn bảo bối kia còn có cái gì mà vợ, hiền của Đặng Tường. Gương mặt anh, tân ấy liền đen sầm, bọn họ là vợ, chồng, bà có phải đã từng vui vẻ dưới, thân đặng tường không, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, lệ quân mặc hiện tại liền hận không thể, xông ra, lập tức làm đặng tường biến, mắt, sau đó bắt bà lại, hung hăng dậy, dỗ bà một trận, không cho bà biết sự lợi, hại của ông thì không được mày, lệ quân mặc phiền não hút thuốc, ông, cũng không biết mình bị cái gì, dòng, suy nghĩ của ông luôn là bị người phụ. Nữ lâm thủy giao kia nắm đi, thừa nhận đi. Ông thích bà, nếu như hỏi thích đến độ nào, đó chính là, rất thích rất thích, hiện tại sự khó chịu u ám trong lòng, ngực này đều là bởi vì ông, thất tình, lệ quân mặc cảm giác mình thật nực cười, đời này của ông đều vô duyên với, phụ nữ từ nhỏ đã không có hứng thú, với loại sinh vật phụ nữ này, hiểu biết mấy chuyện nam nữ cũng rất trễ, hiện tại ông đã trung niên rồi lại đi thích một người phụ nữ. Không đúng, là một người phụ nữ đã có chồng, mà lại thất tình, lệ quân mặc giơ tay lên xoa xoa mi, mắt lần đầu tiên cảm thấy một cảm giác gọi là thất bại, ông vậy mà lại thua, trên người phụ nữ lâm thủy dao này, lúc này tiếng đập cửa vang lên, thư ký, riêng ở ngoài cửa cung kính nói, chủ tịch, hôn lễ của đại tiểu thư và cô gia, chính thức bắt đầu rồi, hôn lễ của lục hàn đình và hạ tịch quán chính thức bắt đầu, ở trong tiếng, pháo nổ. Lục Hàn Đình mang người đi, vào phòng chờ cô dâu, thế nhưng, Lục Hàn Đình cũng không, thấy được nàng dâu nhỏ của mình, leng keng leng keng, lúc này Lâm, Thủy Giao xuất hiện, chú rể, cô dâu ở, chỗ này, còn mau tới mang cô dâu của, mình đi, Lâm Thủy Giao vươn tay kéo ra tắm, mảnh phía sau, phía sau xuất hiện tám, cô dâu, tám cô gái này mặc chiếc váy cưới, giống hệt nhau, trên đầu đang đội khăn, voan, ngay cả vóc người cũng rất tương tự, khiến người ta nhìn hoa cả. Mắt căn bản không phân rõ người nào, mới là cô dâu chân chính ngày hôm, nay, lâm thủy giao nhìn con dễ mình, chú, dễ à, con cần phải chọn cho tốt đấy, ngàn vạn lần chớ chọn sai, hậu quả, chọn sai rất nghiêm trọng đó, toàn trường đều bật cười, lục tổng, mẹ vợ đại nhân của anh đã lên tiếng, hôm nay nếu như chọn sai, cô dâu này, anh cũng đừng hòng mang đi, lục hàn đình nhướng mày kiếm anh, khí, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đi tới trước mặt một cô dâu. Sau đó, vươn tay cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé, kia, chú dê, con chọn xong rồi.